Các bạn đang nghe bộ chuyện Phong Mai Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạc hùngcóp.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 19 Nốt rùi đen trên lệnh truy nã Ba anh em nhà họ mã Ngoài vóc dáng cao ráo ra thì tướng mạo không giống nhau lắm Tính cách cũng rất khác nhau Anh cả mã quốc đóng Tính cách đông hậu trầm ổn Làm việc cẩn rộng Con người trung nghĩa thật thà Em Út, Mã Quốc Tài ít nói chuyện gì có thể nói rõ ràng bằng một câu thì tuyệt không bao giờ nói đến câu thứ hai. Mặt dài góc cạnh tâm tư đều giữ ở trong lòng. Có lúc ngay cả Mạnh Tiểu Lục cũng không đoán được rốt cuộc y đang nghĩ gì. Anh Cả và em Út không thích nói chuyện. Hình như mọi lời nói đều để anh hai Mã Quốc Lương nói hết. Mã Quốc Lương thích nói chuyện tự nhiên cũng dễ nói bừa. Vóc dáng y khá cao to Gầy hơn anh cả nhưng mập hơn em út. Thân hình thuộc loại vừa mát nhất trong ba người. Mặt mày cũng đứng đắn nhất. Võ nghệ của y mặc dù không tệ nhưng không so được với anh cả. Nói theo lời mã quốc đóng thì nếu mã quốc lương cứ tiếp tục ham ăn biến làm không cần cù luyện tập. Vài năm nữa thì em út mã quốc tài cũng vượt qua y. Mã quốc lương tính cách kỳ quái. Không nghe lời anh trai nhưng lại rất nghe lời mạnh tiểu lục. Trong mắt y, một thân công phu chẳng là cái quái gì cả, có thể kiếm được tiền mới gọi là lợi hại nhất. Có đánh giỏi đến mấy thì cũng đánh lại được mấy người? Bốn người? 5 người? Hay là 10 người? Mạnh tiểu lục mà muốn lấy mạng ai? Chỉ cần bỏ tiền ra thuê một chục tên, 100 tên vây lại thôi cũng đủ chết người rồi. vả lại với đầu óc của lục gia, giết người e rằng không cần dùng đến đau kiếm, Ngưỡng mộ sùng bái là một chuyện, học tập tiến bộ lại là một chuyện khác. Mã quốc lương chỉ ngưỡng mộ Mạnh Tiểu Lục, chứ chẳng hề muốn học tập gã gì cả. Y cảm thấy giờ không phải lo ăn lo mặt, ngày ngày đi theo lục gia ra ngoài lăn lộn cũng đã vẻ vang lắm rồi. Mạnh Tiểu Lục không đối đãi với ba anh em họ mã như thuộc hạ, mà ngược lại coi như bạn bè anh em. Mã quốc đóng thì hết sức cung kính, Mã quốc tài cũng nghe lời gã răm rách, Duy chỉ có mã quốc lương là mặc dù nghe lệnh hành sự Xong lại thiếu đi một phần ý thức của kẻ thuộc hạ Có điều mạnh tiểu lục cũng không để tâm cho lắm Tiểu lục đối xử với bọn y không bạc Tháng nào cũng cho 20 đồng đại dương Mã quốc đóng cầm tiền đem đi cất Nói là để dành cưới vợ cho hai em Mã quốc tài cũng không tiêu tiền bừa Duy chỉ có mã quốc lương là đem đổ hết vào cờ bạc rượu chè để đếm Đặc biệt là cờ bạc Lúc mới quen biết, Mã Quốc Lương cũng chính vì mê cờ bạc nên mới bị lừa đảo đánh nhau với người ta rồi bị cảnh sát bắt. Kết quả, tên này chỉ nhớ ăn mà không nhớ đòn. Hôm nay nhận được tiền lương lại đi đánh bạc luôn. Y không đi được mấy sòng bạc thượng đẳng, chỉ có thể đến một vài sòng bạc nhỏ. Có câu, đánh bạc 10 lần thì thua 9 lần. Ngoài lòng tham của con người ra, thật sự cũng có yếu tố vận may ở trong đó. Đương nhiên, Rất nhiều nhà cái trong thấy người thua đến đỏ mắt, cũng để người thắng lại một vài ván. Thắng hay thua đều nằm trong sự khống chế của nhà cái cả. Vận may của Mã Quốc Lương hôm nay cũng không tệ. Cầm 20 đồng đại dương đi vào, lúc ra đã có 50 đồng trong túi. Nếu không phải sòng bạc đến giờ đóng cửa, chắc Y vẫn còn chưa thỏa mãn, muốn tiếp tục vùi đầu trong đó nữa. Một con bạc khác cũng đi ra cùng với Y, cũng lộ vẻ tiếc núi ra mặt. Tên này là một con bạc ăn theo, tức là thấy ai đang đỏ, ai đang thắng nhiều thì cược theo người đó, hoặc là xem ai đang gặp tận rủi đánh toàn thua thì đặt ngược lại với người đó. Con bạc này đánh không lớn, thậm chí còn có kẻ lấy cả quần áo ra để thế chấp cho sòng bạc đổi lấy chút tiền lẻ đánh bạc. Tiệm cầm đồ trong sòng bạc gọi là tiểu áp, lãi cực cao, đều là dành riêng cho bọn con bạc đánh đến đỏ mắt và thực sự không có tiền. Mã quốc lương cũng từng đem cầm cả áo bông ở đây. Mã quốc đóng phải chuột về cho. Hôm đó y còn ăn một trận đòn no. Con bạc ăn theo kia từ đằng sau đuổi theo Mã quốc lương nói. Đại ca này, ngày mai anh có đến nữa không? Nếu vẫn đến thì tôi vẫn đánh theo anh. Trong sòng bạc làm gì có người thắng mãi. Mã quốc lương dương dương tự đắc dạy dỗ người khác. Ông bạn đánh theo tôi. Ngày mai tôi mà thua Há chẳng phải là liên lụy đến ông bạn sao? Kẻ kia cười cười. Làm gì có chuyện? Anh đang số đỏ, chắc là gần đây đường tiền tài vững lắm. Hôm nay mà không phải hết giờ, chỉ sợ anh còn thắng được nhiều hơn nữa ấy. Cái đó thì đúng thật. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, câu nọ câu kia đều tân bốc cho Mã Quốc Lương đến thích mê. Trên đường thấy một người đang bôi hồ dán truyền đơn. Tên ăn theo kia thuận miệng hỏi Tối thế này rồi, còn dáng gì vậy? Người kia cũng chẳng buồn trả lời tiện tay dúi qua một tờ Tên ăn theo dơ tờ truyền đơn xăm soi dưới ánh đèn xung quanh một hồi lâu Sau đó nghe răng cười hỏi mạng quốc lương bên cạnh cũng đang ngó đầu lại xem Đại ca, anh biết chữ không? Còn tưởng chú mày biết chữ Thế mà cũng làm loạn lên Đưa đây xem nào. Mã quốc lương cầm lấy tờ truyền đơn. Kỳ thật, Mã quốc lương cũng không biết chữ hết trên đó. Nhưng tên kia sùng bái mình như thế, nếu không đọc ra được, chẳng phải là mất mặt lắm hay sao? Vậy là, y bàn căng mắt ra đọc. Những cái chữ trên tờ truyền đơn, rốt cuộc cũng đọc ra được nội dung đại khái. Bên trên có viết, trợ lý giám đốc của một ngân hàng nào đó ôm 2.000 đồng đại dương bỏ trốn. Chuyện này đã báo án, nếu có ai bắt được người này, ngân hàng sẽ thưởng 500 đồng. Nếu như báo tin, chỉ cần tra được là thật, dò theo đầu mối có thể bắt người thì thưởng 100 đồng. Bên dưới là miêu tả tướng mạo của tay trợ lý giám đốc kia, vóc người khá thấp, mặc áo khóa đen, bên trong mặc đồ tay màu trắng, đội mũ phớt màu nâu, mặt trắng, dưới cầm có một nốt rùi đen lớn. Tên ăn theo kia hưng phẫn nói, Bắt được thằng này thì một hai năm không phải lo ăn uống gì rồi. Nhìn chú mày kìa, chẳng có tiền đồ gì cả. Một chút tiền đấy thì làm được gì chứ? Mà quốc lương khinh khỉnh nói. Được rồi, ngày mai anh mà rảnh lại sẽ đến. Chú mày đi đường nào đấy? Hay quá đại ca, ngày mai nhất định phải cho thằng em này theo đấy nha. À, phải rồi, anh ở đâu thế? Tên ăn theo kia hỏi. Vừa nhắc đến chuyện này mà quốc lương liền hoảng lên. Anh mày ở đường Chó Phi. Hả? Đại ca giao thết cơ à. Cũng tạm tạm thôi. Tên kia nói. Hai chúng ta vừa khéo cùng đường cùng đi nhé. Hai người vừa đi được vài chục bước liền trông thấy một người đàn ông lén la lén lút dẫn theo một người đàn bà đi vào trong ngõ. Bọn họ đi rất vội bộ dạng hấp ta hấp tấp lập tức Thu hút ánh nhìn của tên ăn theo và mạ quốc lương. Đại ca, anh xem tên kia có phải là... Xịt. im lặng. mã quốc lương sáng mắt lên nói. Đúng là thời tới cản không nổi à. Đến lúc ta phát tài rồi, nhóc con, coi như chú mày may mắn. Theo ta chốc nữa chú mày cũng có phần phát tài to, phát tài to. Mạ quốc lương thầm reo lên trong lòng. Rảo bước về phía đôi nam nữ kia Người đàn ông ăn mặc giống hệt Nhưng miêu tả trên lệnh truy nã Người đàn bà thì đầy vẻ phong trần Bước đi ổng ẻo Không giống như phụ nữ đàng hoàng Mã quốc lương xông tới Người đàn ông phát hiện có người áp sát Liền kéo người đàn bà toàn chạy Nhưng bọn họ làm sao chạy thoát được Mã quốc lương Thân là kẻ tập võ Mới được vài bước đã bị Mã quốc lương từ phía sau tóm được Người đàn ông cố làm ra vẻ bình tĩnh quát lên. "Mày làm cái gì đấy? Cái thằng nhà quê kia, cảnh cáo mày nhé, đây là thượng hạ, mày dám làm bừa, cẩn thận tao gọi cảnh sát đấy." Mã Quốc Lương thấy thế liền bật cười. Mặt mày người đàn ông trắng bệt, dưới gầm có một nốt rồi đen to tướng. "Không phải người trên tờ tường đơn trao thưởng kia thì là còn ai vào đây được nữa chứ?" Mã Quốc Lương nói. Còn gọi cảnh sát nữa kìa, gàng nhỉ, xem cái gì đây? Nói đoạn, y liền vuông vẫy cái tờ truyền đơn treo thưởng. Tên kia vừa trông thấy liền đờ người ra, hai chân mềm nhũng quỳ rạp xuống đất. Đại ca, đại ca tôi xa rồi, anh tha cho tôi đi. Tên kia chấp tay lại rối rít vang xin. Mã quốc lương xoa cầm nói, vậy không được. Ta phải đưa người đến ngân hàng hoặc đồn cảnh sát. Người đáng giá 500 đồng đại dương cơ đấy. Đừng, đừng, đừng mà đại ca. Tôi cho anh tiền, anh đừng bắt tôi trở về. Đưa bao nhiêu? Mã quốc lương nhìn tên kia xinh khoái cảm như thể mèo vần chuột. Tên kia lục lọi trong túi hồi lâu, mãi mới lấy ra được 100 đồng đại dương. Mã quốc lương đùng đùng nổi giận nói, Con mẹ nhà ngươi. Ông đây bỏ 500 đồng không lấy, lại đi lấy 100 đồng này của ngươi à. Đầu óc ngươi bệnh, hay là đầu óc ta có bệnh vậy? Đưa hết cả đây. Tên ăn theo giật cái túi da kia, sau đó đổ hết đồ đạc bên trong ra đất. Một thỏi vàng, hai cái vòng vàng, một sợi dây chuyền vàng, còn có hai hộp nhân xăm nữa. Tên ăn theo gắt lên, đâu hạn đâu? Ở tên, rồi. tên kia lập bập nói. Tôi muốn trở về quê 2000 đồng không tiện mang theo người bèn bỏ ra 300 đồng mua con ở này trong nhà chúứa đó sau đó mua chỗ vàng này tôi trảm tiền mặt vì đã có truyền đơn treo thưởng không dám gửi vào ngân hàng hay là tiền trang đành chịu thiệt đổi lấy chỗ vàng này mua thêm hai cây nhân sâm đại khoa đừng cá bác tôi về Tôi đưa cho anh hết, còn con ỏ này tôi cũng cho anh luôn. Ơ, nhà ngươi coi bà là cái gì hả? Người đàn bà nọ nhao lên định cấu xé tên kia, liền bị Mã Quốc Lương quát cho một tiếng không dám động đậy gì nữa. Tên ăn theo kéo Mã Quốc Lương sang một bên hạ giọng nói, Đại ca, em cảm thấy chúng ta thu lấy số tiền này là tốt nhất. Chỗ này chắc chắn phải hơn 500 đồng đại dương. Vã lại, bọn ngân hàng đều là đám giàu có bất dân. Ngộ nhở, chúng không chịu trả thì mình cũng không làm gì được chúng nó cả. Nếu đưa đến đồng cảnh sát, cái bọn nô tài chó má ấy lại càng không phải con người. Tên nào tên nấy ăn thịt không chịu nhã xương, chắc là tiền không đến được tay mình đâu, mà có khi còn phải ngồi tù ấy chứ. Mã quốc lương nhậm nghĩ thấy quả đúng thế thật. Xưa nay, Y vẫn không có thiện cảm với đám cảnh sát công sai. Hồi mới đến Thượng Hải, Y cũng bị nhốt một bận, mà lúc đó rõ ràng Y là nạn nhân bị lừa. Làm không khéo, có khi bị người ta lấy đen ăn đen thật, lúc ấy thì đúng là sôi hỏng bỏng không hết. Nghĩ đoạn, Mã Quốc Lương gật đầu nói, thằng này nói đúng lắm, yên tâm đi, anh không để chú mày bị thiệt thoại đâu. Cảm ơn đại ca. Tên ăn theo ra vẻ cáo mượn oai hầm, mắng dưỡi tên kia một hồi, sau đó đạp cho y mấy phát vào mông, bảo y cút xéo. Tên kia chạy được vài ba bước, ngoảnh lại nhìn bọn họ và cô gái ả làng chơi nọ, thấy Mã Quốc Lương trừng mắt lên, làm bộ muốn đuổi theo, liền sợ đến nổi lập tức cắm đầu cắm cổ bỏ chạy một mạch. Mã Mạ Quốc Lương và tên ăn theo thấy bộ dạng quẩn bách của tên kia không khỏi phá lên cười hô hố. Tên ăn theo xoa xoa tay làm ra vẻ tội nghiệp nhìn chậm chậm vào mã quốc lương. Trông như thể con chó đang chờ ăn. Mã quốc lương thầm tính toán trong lòng. Chỗ vàng này và nhân xâm này đều là nguyên khối. Ngay cả mấy món trang sức kia bán rẻ cũng phải hơn 100 đồng. Cho tên ăn theo thì hơi tiếc. Nhưng nếu cứ thế đuổi người ta đi thì cũng không ra thể thống gì. Y bèn nói, thế này... Một đồng tiền mặt này anh cho chú mày. Chỗ còn lại để anh đi đổi, anh có thể bán được giá cao hơn chú mày, cứ vậy đi nha. Đại ca, đại ca, thế này không được ổn lắm. Em không dám nói chia đều, nhưng mà anh cũng... Uh... Mã quốc lương thoáng trầm nhâm, sợ kẻ này lại bám lằn nhằn lấy mình, thu hút bọn cảnh sát đi tuần đến thì không hay cho dù y biết võ có thể đánh ngã đối phương chỉ trong một chiêu xong cũng không thể chỉ vì một chút tiền này mà giết người diệt khẩu được mà cho dù đánh ngất người ta cũng đã biết y sống ở đường trò phi rồi ngộ nhở tìm đến tận cửa thì rất là phiền phức nghĩ tới đây Mã Quốc Lương liền nói chú mày xem thế này được không tiền anh thắng bạc hôm nay đều cho chú mày hết 100 đồng tiền mặt này cũng cho chú mày luôn Còn nữa, cả con ả này cũng cho chú mày nốt. Được không? Cảm ơn đại ca. Ngày mai chúng ta lại gặp lại nhé. Tên ăn theo nhận tiền đưa tay rờ mó cô ả kia. Mã quốc lương cười khùng khột thầm mắng. Thằng này không nên thân. Sau đó mang theo đồ đạt xảo bước bỏ đi. Cả đêm hưng phấn đến nỗi không ngủ được. Hôm sau, vừa sáng sớm đã kiếm cớ đi đến chỗ sâu tiền. Chuyện này vẫn phải nhờ sâu tiền thì ổn thỏa hơn. Sâu tiền đang uống trà ngoài cảng, thấy mã quốc lương thì vội vàng lấy chén rót trà nói Quốc lương đấy à, mau mau mau ngồi xuống, uống miếng nước, ăn gì chưa? Làm xong chuyện này trước đã, ông chủ tiền, ông giúp tôi xem chỗ đồ này, xem đổi được bao nhiêu tiền. Mã quốc lương nói, đoạn đưa đống đồ trong bọc ra. Sâu tiền liếc mắt nhìn cười ha hả nói <cười> Hai cây nhân xăm này tôi thì không chắc Nhưng ở chỗ vàng này toàn là đồ giả cả Người anh em, chúng ta giờ là người làm ăn tử tế Chú mà thiếu tiền thì cứ nói với lục gia một tiếng Hoặc nói với anh, chứ đừng làm cái trò này Bán đồ giả hại đến thanh danh lắm Cái gì? Đồ giả hả? Mã Quốc Lương nghe như sát đánh ngang tay, đờ đẩn cả người.